Kim ương thương hội rất khó đụng đến A, Nhìn bộ dáng các ngươi, chắc cũng không phải là người của Đông Mục Đế Quốc chúng ta. Trong Đông Mục Đế Quốc, Kim ương thương hội là thương hội lớn nhất. Chống lưng phía sau nó chính là đệ đệ ruột của đương Kim Đông Mục Hoàng đế Thiên Lộc Thân Vương. Bọn họ dựa vào Thiên Lộc Thân Vương che chở, đã là ra không ít chuyện khiến người khác oán hận. Bọn họ đặc biệt tìm sinh ý trong tầm lớp quý tộc cực kỳ khi dễ những bình dân bác tánh như chúng ta. Lần này bọn họ xúc động nhiều người như vậy. Cũng không giống như đang bảo hộ hàng hóa gì cả. Khẳng định là có chuyện chẳng lành rồi. Đám khốn kiếp này so với thổ phỉ càng đáng sợ hơn mấy phần lừa đảo cướp bóc vô số trước giờ chưa từng biết nói lý lẽ là gì thế giới này nhìn qua thì hòa bình nhưng đối với bình dân chúng ta mà nói cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn a quý tộc nghe được hai chữ này cơ động theo bản năng nhíu mày hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ lúc trước vân thiên cơ đã bị đám quý tộc hãm hại như thế nào Nếu không phải lúc đó gặp được mình, e rằng hiện tại đã hóa thành một đống tro cốt rồi. Xem ra, tình huống như thế này cũng không phải chỉ ở một quốc gia cá biệt nào đó, mà là tồn tại trong hầu hết các quốc gia trên đại lục. Tạm biệt trung niên nhân kia cơ động là liệt diễm tiếp tục lên đường. Tuy rằng cực kỳ bất mãn đối với bất công của xã hội, Nhưng lúc này cơ động có liệt diễm làm bạn Cũng không quá bận tâm đến chuyện đó Con đường nào cũng có lúc đến đích Hưởng thụ cảm giác cùng đồng hành với liệt diễm được thêm hai canh giờ nữa Bọn họ đã đi đến một mảnh rừng rậm rộng lớn Đường quang đạo tiếp tục vòng qua mảnh rừng rậm kia Mà màu xanh biếc hiện lên trước mắt khiến cho người khác cảm nhận một loại cảm giác rung động mãnh liệt. Đó là cực kỳ diễm lệ. Chán đầu sinh cơ dân trào, dù cho còn chưa chân chính tiến vào trong mảnh rừng rậm, nhưng mà sinh mệnh khí tức nồng đậm ập tới cũng khiến cho cơ động nhịn không được hít thở sâu một trận. Giống như lời liệt diễm nói vậy, ở bên trong rừng rậm, ma sư hỏa thuộc tính cũng đồng dạng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Bất quá cặp mày cơ động rất nhanh nhíu lại. Bởi vì hắn chứng kiến, cách đó không xa. Có vô số tiếng ngựa hí vang bên ngoài cánh rừng. Còn có gần trăm người đang canh giữ gần đó từ những băng tay trên tay bọn họ. Đúng là người của Kim Ương Thương Hội hơn nữa bên ngoài mảnh rừng rậm đã là một mảnh hỗn độn cây cỏ bị đạp nát hết hiển nhiên là đã có một đại đội nhân mã vừa tiến vào trong đó xem ra mục tiêu của kim ương thương hội chính là sinh mệnh chi sơm bọn họ kéo nhiều người vào trong đó để làm gì chứ liệt diễm tự nhiên nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt cơ động mỉm cười nói Chúng ta cứ vào xem sao, tự nhiên sẽ rõ ràng thôi. Cơ động lắc đầu, nói. Bỏ đi. Chúng ta cứ đi trên đường quan đạo tiếp vậy. Hắn từ trước đến giờ cũng không phải là người sợ phiền phức. Tuy rằng Kim Ương Thương Hội có không ít cao thủ, nhưng cũng chưa đủ để hắn đặt vào mắt. Nhưng mà, hiện tại bên cạnh hắn lại còn có liệt diễm. Vì bảo vệ tốt cho liệt diễm, hắn thà là bỏ qua sự hiếu kỳ của mình Liệt diễm giữ chặt tay cơ động, đứng lại không bước tiếp nữa Tiểu cơ động, nếu nguyên nhân vì ta mà khiến cho ngươi thay đổi tính tình Đó cũng không phải là chuyện mà ta muốn chứng kiến Tuy rằng ta không thể vận dụng ma lực nhưng cũng không phải yếu đuối nhu nhược đâu Nếu đã là đi du ngoạn tự nhiên phải gặp phải đủ hết tất cả mọi chuyện Những điều này cũng là kinh nghiệm tốt cho ngươi Chúng ta đi đi Nói xong liệt diễm kéo tay cơ động hướng về phía sinh mệnh chi sâm đi tới Đúng lúc này một âm thanh không mấy thiện cảm chật từ bên cạnh vang lên Đứng lại Kim Ương Thương Hội đang làm việc những kẻ không liên qua cút chỗ khác Hơn 10 tên tráng hán đeo băng tay của Kim Ương Thương Hội phóng tới cảng đường của cơ động và liệt diễm Mặc dù trên người bọn họ cũng không có ma lực ba động Nhưng nhìn bộ dáng mỗi người ai ai cũng là hung thần ác sát cả Mu A Co Vung 20 -09 b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương một trăm tám mươi chín mơn hỏa diệt thần kích thượng dịch đai im tám mươi bốn a du nguồn bàn long chiến đội hai t cơ động đứng yên bất động hắn tự nhiên cũng không cùng với những nhân vật nhỏ bé như vậy mà so đo Đám tráng hán này cũng không phải là ma sư, nhiều nhất cũng chỉ là một ít người thường vóc người cường hãn mà thôi. Đang lúc hắn định chuẩn bị phóng thiết mơ dương miệng của mình để dọa lui đám người kia. Đột nhiên thanh âm không mấy thiện cảm kia lại vang lên. Người vừa nói chuyện chính là kẻ cầm đầu đám trán hán kia. Kẻ đó nhìn qua khoảng hơn 40 tuổi, dáng người không cao nhưng thập phần cường tráng cặp mắt ti hí nhìn chăm chú vào người liệt diễm nhìn từ trên xuống dưới liệt diễm mặc dù không hề lộ bất cứ phần da thịt nào ra bên ngoài nhưng khí chất của nàng một bộ bố y bình thường làm sao có thể hoàn toàn che đậy hết được dáng người hoàng mỹ Còn có mái tóc dài màu đỏ rực y như một dòng suối nhỏ thon thả phía sau lưng, Càng khiến người ta say đắm. Chán đầy sự hấp dẫn thần bí. Nếu hơi để ý một chút có thể làm cho người khác phải cảm thấy kinh diễm. Cô ả này nhìn cũng không tệ a. Nhanh lên! Các huynh đệ bắt lấy chúng cho ta. Hai tên tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng này cũng dám xúc phạm tới Kim Ương Thương hội chúng ta. Bắt lấy chúng trước rồi nói sau. Ánh mắt dâm tà của gã này bất cứ ai nhìn cũng có thể phát hiện ra. Những người của Kim Ương Thương hội bên cạnh hắn nhất thời chạy rầm rập đến. Có chút không hảo ý nhìn liệt diễm. Dùng giọng cười dâm đảng mà cười rộ lên. Hiển nhiên, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên bọn họ làm. Rồng có phải ngược, đụng đến là chết chắc. Bạo quân cũng đồng dạng có phải ngược, đó chính là nữ thần trong lòng hắn. Cho dù là dùng ánh mắt mà trêu chọc cơ động cũng tuyệt đối không cho phép. Sợi dây xích thâm hải trầm ngân quay chung quanh thân thể liệt diễm một vòng. Thân thể cơ động lấy liệt diễm làm trung tâm xoay tròn một vòng. Hơn 10 tên tráng hán của Kim Ương thương hội kia chỉ cảm thấy hoa mắt một chút. Ngay sau đó, thân thể của bọn họ liền động lại ở đó. Vĩnh viễn cũng không thể di động thêm nữa. Chuyện cơ động vừa làm cũng vô cùng đơn giản. Hắn chỉ bất quá sờ nhẹ một chút trên đầu hơn 10 tên tráng hán kia một cái mà thôi. Bề ngoài đám tráng hán kia nhìn cũng không thấy có bất cứ thương tổn gì. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Từ thất khiếu của bọn họ, đồng thời bút lên từng đợt khó nhẹ nhẹ. Mơ hỏa diệt thần kiếp. Đây là lần đầu tiên cơ động thi triển ra diệt thần kiếp. Đám người kim ương thương hội vì sự thô tục trong lòng bọn họ mà phải trả giá đắt. Mưa họ sau khi rót vào trong cơ thể trong nháy mắt mới bột phát ra. Bề ngoài nhìn qua mặc dù bọn họ ngay cả lông tóc cũng không hề thương tổn chút nào. Nhưng trên thực tế, toàn bộ đại não của bọn họ đã hoàn toàn biến thành cho tàn. Đối với người bình thường cơ động cũng chỉ có sử dụng đinh hỏa mà thôi Một lần nữa quay về bên cạnh liệt diễm cơ động nhìn lại bàn tay của mình Lần đầu tiên thi triển ra diệt thần kích trong lòng hắn cũng có sự cảm thụ kỳ dị Khi hắn đem đinh hỏa ngưng tụ trong lòng bàn tay của mình Nhẹ nhàng chụp xuống đầu của đám người kia Một chút đinh hỏa ngưng tụ lại trên lòng bàn tay của hắn chỉ khẽ thoáng dừng lại trên người bọn chúng một chút mà thôi. Nhưng ngay sau đó, giống như là một thanh mũi nhọn hung hăng đâm thẳng vào trong ớt của bọn họ. Tiếp theo đó mới hoàn toàn bùng nổ lên. Không hổ với danh hiệu diệt thần. Ma lực trong cơ thể phát ra cùng với những kỹ năng bột phát bên ngoài cơ thể hoàn toàn khác nhau. Cơ động có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ cần địch nhân bị diệt thần kích đánh trúng, lập tức sẽ chết mà không hề có chút thương tổn nào. Nhìn qua chỉ là một kỹ năng yếu nhược. Đơn giản, nhưng chân chính thi triển ra mới có thể cảm nhận được sự bá đạo trong đó. Cái này chỉ vẹn vẹn là tầm thứ nhất của diệt thần kích mà thôi. Chúng ta đi thôi. Liệt diễm ông Nhu nói. Cơ động gật gật đầu. Tay phải vung lên. Một cổ khí lưu thổi quét qua. Đem đám thi thể đang đứng như trời trồng kia cuốn bay đi. Cùng lúc đó. Đầu ngón tay hắn búng ra liên tục. Hơn mười đạo kim quan hình như vẫy rồng chật từ đầu bàn tay hắn bay ra. Khi bọn hắn tiến sâu vào trong rừng cây, bên ngoài mới truyền ra một chuỗi những thanh âm nổ vang cùng với hỏa nguyên tố dân trào bùng nổ. Cơ động đối với sự khống chế ma lực vô cùng xảo dịu. Long lân thiểm phóng ra hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn. Chẳng những có thể ngăn cản đám người kia truy kích, Lại đủ để cho đám ngựa của kim ơn thương hội bị tổn thất thảm trọng. Ơ không ơ. Tiến vào sinh mệnh chi sâm. Nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Không khí thanh tân mà ẩm ướt trong rừng rậm thấm vào tận gan ruột. Sinh mệnh khí tức dân trào không ngừng từ bốn phương tám hướng dân tới. Chẳng qua. Lúc này cơ động cũng không còn tâm trí để mà thưởng thức điều này nữa Liệt diễm, sinh mệnh chi sâm vốn là địa phương của sâm yêu Nơi này cũng không có ma thú cường đại Tuy rằng có nhiều loại hoa quả cùng với những thực vật quý hiếm Nhưng trân quý nhất vẫn là thứ căn nguyên sinh mệnh Mà chỉ có sâm yêu mới có thể ủ ra Nếu ta đoán không lầm Mục tiêu của Kim Ưng Thương Hội kia chỉ sợ chính là căn nguyên sinh mệnh của Sâm Yêu. Chúng ta nếu đã đến đây cũng nên xem qua một chút. Liệt Diễm khẽ vén khăn che mặt lên, lộ ra dung nhan tuyệt thế của nàng, mỉm cười với cơ động. Trên thế giới nhân loại, ngươi mới chân chính là chủ nhà ta, tự nhiên nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Cơ động có chút si mê nhìn thoáng qua dung nhang của liệt diễm, vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Không biết là bởi vì thực lực của hắn càng ngày càng tăng lên. Hiện tại liệt diễm đối với hắn mà nói. Loại cảm giác cao cao tại thượng đang dần dần biến mất. Khả năng tự chủ của hắn cũng càng ngày càng kém đi. Hắn không dám nhìn liệt diễm quá lâu. Chỉ sợ mình nhịn không được làm ra chuyện gì xúc phạm tới liệt diễm. Lần này cơ động sau khi tỉnh táo lại từ trong quá trình khổ tu. Hắn đã thầm hạ quyết tâm. Đợi sau khi mình tham gia thánh tài chiến trường lần thứ hai trở về. Nếu thực lực có thể tăng tiến thêm một bước nữa. Hắn sẽ biểu đạt tình yêu với liệt diễm. Hắn cũng biết. Chính mình hiện tại đang trốn tránh. Biết như vậy nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Bởi vì hắn quá sợ sẽ mất liệt diễm. Nắm lấy tay liệt diễm. Cơ động phóng người lên. Ma lực bản thân dưới sự vận dụng xảo diệu của hắn. Nâng lấy thân thể chính mình cùng với liệt diễm bay vút về phía rừng rậm Hướng tới sâu trong sinh mệnh chi sâm mà phóng tới. Dựa theo thời gian mà phán đoán, đám người kia đã đến trước khoảng 10 phút. Đám người của Kim Ương thương hội hẳn cũng đã tiến sâu bên trong rừng rậm. Nhất thiết phải chạy nhanh một chút mới có thể ngăn cản được đám người kia gây tội ác. Hai đốm hỏa diễm hai màu đen. Vàng kim dần dần ngưng tụ lại thành hình trên hai vai cơ động. Hai tiểu gia hỏa hình người lặng yên xuất hiện. Đúng là Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể cùng với Ma Diễm Nguyên Tố Thể So với lần ngưng tụ trước trên Thánh Tà Đảo Lần ngưng tụ này hoàn toàn bất đồng Lúc này hai tiểu gia hỏa hình người kia nhìn qua đã có bảy phần giống như nhân loại Chẳng những có đầy đủ chân tay Hơn nữa có tướng mạo tương tự với cơ động Toàn thân có ánh hỏa diễm vần quanh Nhìn qua giống như là hai hài tử độ khoảng năm 6 tuổi. Lặng yên ngồi trên hai vai cơ động. Bọn họ vừa xuất hiện, sau lưng mỗi người cũng lập tức xuất hiện một cái ngưng tụ pháp trận tương ứng. Hỏa nguyên tố trong sinh mệnh chi xâm rất nhanh dung nhập nuôi dưỡng bản thể của chúng. Hai hỏa nguyên tố triệu hồi. Đặc điểm lớn nhất của hai cái kỹ năng này chính là có thể tiến hóa. Chúng có thể tự mình thi triển ra kỹ năng để tiến hóa thực lực. Đồng thời, thời gian chúng nó tồn tại bên ngoài càng lâu, thực lực nó cũng sẽ càng tăng cao thêm. Liệt diễm đã nói với cơ động. Nếu hai tiểu gia hỏa nguyên tốt thể này có thể tiến hóa đến cùng cực, Như vậy chúng nó sẽ có thể tái hiện được phong thái của hai đại quân vương Từ chuyện này có thể thấy được cái kỹ năng này thần kỳ đến mức nào Cơ động sở dĩ không lúc nào cũng phóng xuất ra bọn chúng bên cạnh mình Chính là vì cái kỹ năng này cũng có khuyết điểm của nó Đầu tiên chính là Nếu phóng thiết ra hai nguyên tố thể này Như vậy Hai nguyên tố thể này sẽ không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố chung quanh. Nếu như hắn tiến hành tu luyện, như vậy quá trình tu luyện sẽ chậm hơn bình thường rất nhiều. Phần lớn hỏa nguyên tố trong không khí sẽ bị hai nguyên tố thể hấp thu đi hết. Mặt khác, khi thi triển ra hai cái nguyên tố thể này, hắn cũng không thể tiến hành bất cứ hình thức truyền tống nào. Cái này cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn không thể lợi dụng hỏa nguyên tố nồng đậm trong địa tâm hồ để bồi dưỡng cho bọn chúng được. Chỉ khi nào hắn ở trong quá trình chiến đấu, hoặc là trong thời gian dài di chuyển, cơ động mới đem chúng nó phóng thiết ra, lợi dụng bọn chúng để công kích hoặc là tiến hành trinh sát. Thân hình cơ động phóng lên tốc độ nhất thời tăng lên gấp bội phần. Trong cặp mắt của hắn, phát ra một tầm hào quang màu trắng nhuận. Giống như là trên cặp mắt màu đen được bao phủ một tầm quang mang vậy. Nếu lúc này có người nào đó có đủ năng lực lợi dụng linh hồn lực mà tra xét, có thể chứng kiến được một vầm sáng màu trắng tinh từ trong hai tròng mắt của cơ động phát ra. Khuyết tán đằng trước. Trong khoảng cách 500 thước, bất cứ một chi tiết nhỏ nhặt nào cũng hoàn toàn xuất hiện bên trong ớt của hắn. Cho nên, mặc dù địa hình trong phiến rừng rậm này vô cùng phức tạp, nhưng tốc độ di chuyển của hắn cũng không chút nào giảm xuống. Căn bản không cần phải quan sát kỹ lắm, cũng có thể tìm ra được đường đi nhanh nhất để phóng đến. Cơ động mang theo liệt diễm tựa như một đạo lưu quan, phóng vào sâu trong sinh mệnh chi sâm. Kỳ lạ nhất chính là, lúc này cơ động vẫn như trước không hề phóng xuất ra mơ dương miệng của mình. Tự hồ chỉ là tản mát ra một ít ma lực cơ bản nhất. Đã đem tốc độ của mình tăng lên gấp bội phần. Ước chừng nửa canh giờ Hai người đã xâm nhập sâu trong sinh mệnh chi sâm. Cơ động dựa vào tinh thần lực khổng lồ từ sau khi khống chế được linh hồn chi hỏa. Thủy chung đi theo dấu vết mà đám người kim ơn thương hội lưu lại phía trước. Hắn cũng không sợ tìm nhầm hướng. Có mùi máu tươi. Cơ động mang theo liệt diễm. Ngừng lại một chút Đứng trên một nhành cây thô chắc Đầu mũi khẽ nhốt nhích, nhíu nhíu mày Sáu giác quan của hắn vốn ngẩn tuệ Sâu sắc hơn người bình thường rất nhiều Sau khi tu luyện thành mơ dương ma sư Những đặc tính này tự nhiên cũng càng mạnh hơn rất nhiều Có lẽ là bởi vì kiếp trước hắn Từng lao tâm khổ trí trong việc pha chế rượu Trong số sáu giác quan của hắn Mạnh nhất vẫn chính là khấu giác và vị giác Tuy rằng mùi máu tươi trong không khí cũng không nồng đậm lắm Nhưng trong khấu giác của hắn Cho dù xung quanh có vô số mùi thơm mát của cây cối Thực vật Nhưng hắn vẫn rất dễ dàng phân biệt được Xem ra những phán đoán của ngươi rất chính xác Liệt diễm than nhẹ một tiếng Nhân loại các ngươi chỉ vì chút lợi ích mà tạo ra xung đột quả thực là mãnh liệt hơn thế giới trong lòng đất rất nhiều. Cơ động nắm chặt tay liệt diễm. Chúng ta mau đi xem đi. Lại phóng người lên. Lần này hắn cũng không cần tìm kiếm những dấu vết lưu lại của kim ương thương hội nữa. Chỉ dựa vào phương hướng khí tức máu tươi truyền đến mà phóng đi. Khoảng chừng vài phút sau, cơ động liền nhìn thấy được cổ thi thể đầu tiên. Đó là một cổ thi thể màu xanh biếc nhìn qua giống với nhân loại ít nhất 7-8 phần. Nhưng so với nhân loại thì gầy nhỏ hơn một chút. Tỷ lệ tứ chi so với cơ thể hơi có chút khác biệt với nhân loại. Đầu tay có chút mũi nhọn, cũng không có đầu tóc. Máu tươi màu đỏ sẫm nhiễm đỏ một khoảng đất xung quanh Toàn bộ ngực bụng có một cái lỗ thật lớn Nội tạng vỡ tan, nhìn qua cực kỳ bi thảm Đây là sâm yêu sao Thanh âm liệt diễm thoáng có chút lạnh như băng Tuy rằng trên mặt nàng có che một mảnh vải mỏng Nhưng cơ động có thể cảm giác được liệt diễm đang nhíu mày Lúc nãy khi cơ động giết chết đám người của Kim Ương Thương Hội Cái hắn sử dụng là mơ hỏa Chính bởi vì hắn không muốn để liệt diễm nhìn thấy máu tươi Nhưng lúc này vẫn không thể tránh khỏi chuyện đó được Thánh hỏa nguyên tố thể phun ra một luồng hỏa diễm Đem cổ thi thể kia hóa thành cho tàn Hai người tiếp tục bước đi Sau đó bọn họ chứng kiến được một màn có thể dùng câu nhìn thấy rận người để mà hình dung Trong mảnh rừng rậm vốn là choáng đầy sinh mệnh khí tức kia Càng ngày càng có nhiều cổ thi thể cùng với màu máu tươi dày đặc bốt lên Kẻ chết tuyệt đại đa số đều là những sâm yêu làn da xanh sẫm Bọn họ có kẻ là bị lưỡi dao sắc bén giết chết Có kẻ lại rõ ràng bị ngũ hành ma kỵ đánh chết Trong nháy mắt đã có hơn trăm cổ thi thể hiện ra trên đường bọn họ đi qua Liệt diễm thở dài một tiếng Không có bất cứ kẻ nào có quyền tước đi sinh mệnh của cả một quần thể sinh vật như thế được Cơ động giúp bọn họ một tay đi Lúc này trong lòng cơ động đã tràn ngập sự giận dữ. Cho dù liệt diễm không nói, hắn lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn cơ chứ. Cảnh tượng thảm thiết trước mắt đã động đến trái tim cuồng bạo của hắn. Bởi vì có liệt diễm kế bên mà hắn vẫn thủy chung lộ ra ánh mắt ôn nhu. Lúc này đã biến thành cặp mắt choáng đầy sát khí lạnh như băng. Xa xa, thanh âm chém giết đã mơ hồ truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Càng tiếp cận đến nơi đang thảm sát, số thi thể trên mặt đất cũng càng nhiều hơn. Ngoài những thi thể của sâm yêu, thỉnh thoảng cũng có thể chứng kiến một, hai cổ thi thể của thủ hạ kim ương thương hội. Phần lớn bọn họ đều là do những thứ vũ khí bằng cây gỗ vết chết. Nhưng số lượng tử vong so với đám xâm yêu mà nói thật sự là quá ít. Rốt cuộc cơ động và liệt diễm cũng đã nhìn thấy được chiến trường song phương. Ngay trong mảnh rừng rậm rậm rạp đó, đa quan kiếm ảnh, ngũ hành ma lực ló lên liên tục. Ít nhất có hơn 5.000 người đang hỗn chiến nơi đây. Số lượng xâm yêu chiếm đa số. Bọn họ đều là vóc người nhỏ gầy toàn bộ đều chỉ sử dụng những loại vũ khí thô sơ chống cự địch nhân xâm lấn. Nhưng mà, đối thủ của bọn họ quả thật quá cường đại. Đám ma sư của Kim Ương Thương Hội, cơ hồ là mỗi một cái kỹ năng đều giết chết ít nhất một gã xâm yêu. Trận chiến này quả thật giống như là một trận tàn sát đơn phương a. Trong số các xâm yêu Cũng có một vài cường giả. Bọn họ có thể sử dụng các kỹ năng thuộc về giáp một hệ hoặc ấp một hệ. Gián vẽ so với các sâm yêu bình thường cũng cường hãn hơn một chút. Nhưng dù sao cũng chỉ là con số rất ít mà thôi. Đối mặt với những cao thủ như lan như sói của Kim Ương Thương Hội, bọn họ liên tiếp bị đánh lui mà mỗi lần lui về sau một bước đều lưu lại hơn 10 cổ thi thể của sâm yêu. Tháp mẫu trưởng lão, ngươi vẫn cứ khăng khăng cố chấp hay sao? Vì căn nguyên sinh mệnh, chẳng lẽ ngay cả tính mạng của tộc nhân các ngươi cũng bỏ mặc hay sao? căn cứ theo điều tra của chúng ta trong sinh mệnh chi sâm, số lượng sâm yêu các ngươi cũng hơn 20 vạn. Bất quá, bộ lạc của các ngươi cũng chỉ có chưa tới năm ngàn mà thôi. Tuy rằng các ngươi cũng là một đại bộ lạc trong vương quốc sâm yêu. Bất quá, nếu ngươi tiếp tục khăng khăng không chịu thỏa hiệp, ta không ngại đem toàn bộ các sâm yêu bọn ngươi hoàn toàn dọn sạch khỏi sinh mệnh chi sâm. Đừng nói là các ngươi, cho dù là tất cả các sâm yêu đều tụ tập hết ở đây. Cũng không có khả năng ngăn cản ta nổi. Chúng ta chỉ cần căn nguyên sinh mệnh cũng không muốn lấy đi tính mạng các ngươi. Bên phía Kim Ương Thương Hội dẫn đầu là một gã thân hình cao lớn nhìn qua khoảng chừng hơn 50 tuổi. Lúc nãy chính là hắn đang mở miệng nói. Người này mặc một bộ áo giáp màu xanh. Toàn thân phát ra thanh quan chói mắt. Trong tay cầm theo một thanh trường mâu, đến giờ hắn vẫn chưa gia nhập vào trong chiến trường. Nhưng dương miệng trên đầu hắn lại bày ra cấp bậc thực lực cường hãn xuất chúng. Bảy miệng phong trên đầu đều có dấu vết giáp một hệ. Đúng là một gã cường giả cấp bậc thất quan thiên sư. Một cái thương hội có thể có cao thủ thất quan tọa trấn quả thật thực lực đã rất mạnh rồi. Nhất là người này lại còn đang cưỡi một đầu ma thú khổng lồ. Đó là một con ma thú toàn thân một màu xanh thẫm, đầu có một sườn kinh một ma lông, là một loại á lông. Nhìn bộ dáng của nó, hẳn cũng là một đầu thất giai ma thú. Thất quan cường giả kết hợp với thất giai ma thú. Một tổ hợp như vậy mặc dù không đủ để tung hoành khắp đại luộc nhưng vẫn có thể được liệt vào hạng cường giả. Thanh Trường Mâu không ngừng lón thanh quan trong tay của hắn cũng đồng dạng không phải vật phàm. Mu A Co Vung 200920130918 2013 18 B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 190 Phượng Vũ Long xà biến. Dịch đai im 84 a du nguồn bàn long chiến đội 2T. Ngoài thất quan thiên sư ra, bên phía Kim Ương Thương Hội vẫn còn có hơn 10 gã ma sư thủy chung vẫn chưa có ra tay. Mỗi người đều có khí độ trầm ngưng, 11 người này mới chân chính là những cường giả của Kim Ương Thương Hội bên phía sâm yêu cầm đầu là một lão sâm yêu dáng người thon dài cao chừng hai thước khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lão sâm yêu đang trợn mắt nhìn đám người ở đây thanh quải trượng gỗ cầm trên tay chống xuống đất kim ương thương hội hay cho một cái kim ương thương hội lô tạp nhĩ các ngươi giết hại nhiều tộc nhân chúng ta như thế các ngươi nhất định sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của sâm yêu bộ lạc chúng ta các ngươi mặc dù có nhiều ma sư nhưng bộ tộc sâm yêu chúng ta có hơn 10 vạn tộc nhân đợi đến khi sâm yêu đại quân đoàn đến chính là lúc các ngươi chôn thân tại đây gã trung niên lô tạp nhỉ ha ha cười một tiếng tháp mẫu e rằng ngươi sẽ mất mạng trước khi sâm yêu đại quân đoàn kia đến Đừng nói là bọn họ có khả năng chạy đến kịp lúc. Cho dù bọn họ có khả năng chạy đến kịp, thì có thể làm được gì cơ chứ? Ta vẫn sẽ diệt hết bọn họ mà thôi. Thẳng thắn mà nói với ngươi, lần này chúng ta dám đến đây, đã chuẩn bị tốt rồi mới đến. Đám sâm yêu các ngươi dám trả thù nhân loại chúng ta, như vậy các ngươi chờ tai ơn giáng xuống ngập đầu đi. Trong sinh mệnh chi sâm này, thứ tốt không ít, vốn các ngươi không nên một mình chiếm hết. Đám sinh vật hèn mọn rác rưởi các ngươi vốn không nên tồn tại mới đúng. Ngươi đã không chịu giao ra căn nguyên sinh mệnh, như vậy, đám sâm yêu các ngươi chờ bị diệt tột đi. Đợi đến khi chúng ta hoàn toàn thống trị sinh mệnh chi sâm. Chẳng lẽ còn sợ không thể nô dịch các tộc nhân các ngươi Luyện chế ra căn nguyên sinh mệnh hay sao Ngươi Tháp mẫu trưởng lão giận dữ Nhưng mà trong ánh mắt của hắn quả thực lại chán đầy sự bất lực cùng với bi ai Lô Tạc Nhĩ nói không sai Nếu bọn họ có gan trả thù nhân loại Kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bị diệt tộc mà thôi So sánh với nhân loại Sâm yêu quả thật quá yếu ớt Số lượng mấy chục vạn Tính trong sinh mệnh chi sâm mà nói Đương nhiên là không ít Nhưng mà Nếu nói trong thế giới bên ngoài So sánh với số lượng nhân loại Thật sự là quá ít Hốn chi Trong đám sâm yêu mặc dù cũng có ngoại hình giống người Nhưng cũng không có được tiềm lực cùng với ngộ tính giống như nhân loại. Sâm yêu có thể tu luyện thành ma sư. So với nhân loại phải nói là ít đến đáng thương. Muốn trở thành cường giả lại càng thêm khó khăn hơn nhiều. Cho dù trong đại quân đoàn Sâm yêu đi nữa. Cường giả mạnh nhất trong quốc gia Sâm yêu. Thực lực bình thường cũng chỉ là những ma sư tam quan mà thôi. Cũng không hề có nổi đến một cường giả cấp bậc lục quan Làm sao có thể chống lại với nhân loại cơ chứ Đúng lúc này Một thanh âm phiêu nhiên êm tai Y như là nhã nhạc vang lên từ trên tiên cảnh truyền xuống Cho dù là ở trên chiến trường đang vô cùng hỗn loạn này Vẫn như trước có thể truyền vào tai mỗi người Bất cứ một chủng tộc nào Đều có quyền sinh tồn của chủng tộc đó Bất luận là loài người hay là bất cứ chủng tộc nào khác Cũng không có tư cách cướp đoạt quyền đó Hào quang lón lên Hai đạo thân ảnh chật từ trên trời Đúng là cơ động và liệt diễm Thanh âm liệt diễm vẫn thập phần bình thản Nhưng thanh âm của nàng đã thu hút sự chú ý Của đám cường giả kim ương thương hội Lô Tạc nhỉ nhíu mày Lần này hắn lãnh đạo người của Kim Ương Thương hội hành động Có thể nói là lôi đình vạn quân Lại cực kỳ giữ bí mật Chỉ sợ để lộ tin đồn Dẫn tới những phiền phức không cần thiết Nhưng hắn lại không ngờ nổi Việc sắp thành lại có người dám đến ngăn cản Bất quá khi hắn chứng kiến tướng mạo của cơ động tâm tình nhất thời bình tĩnh lại Cơ động nhìn qua thật sự quá trẻ tuổi Liệt diễm bên cạnh hắn Mặc dù trang phục che kín toàn thân Nhưng giọng nữ khi nãy hiển nhiên là do nàng ta phát ra Nghe thanh âm này Độ tuổi hẳn cũng không quá lớn Lô tạc Nhĩ suy nghĩ theo quán tính Một nam một nữ trước mắt này Cho dù là ma sư Nhưng còn trẻ như thế Làm sao có thể uy hiếp được đại đội nhân mã hơn 2.000 người của mình nhỉ? Lô Tạp Nhĩ trầm giọng quát Các ngươi là ai? Kim Ương Thương Hội đang làm việc Tất cả mọi người đều là nhân loại Xin đừng can thiệp Ngày khác chúng tôi chắc chắn sẽ cảm tạ Ta là Phó Hội trưởng Kim Ương Thương Hội Lô Tạp Nhĩ Trong lòng hắn tuy đoán thực lực của cơ động và liệt diễm cũng không phải rất mạnh Nhưng có gan trước mặt thiên quân vạn mã còn dám ngăn cản hắn Chắc là có chỗ để dựa vào Mục tiêu của hắn là căn nguyên sinh mệnh Cũng không muốn rắc rối Cho nên ngược lại có chút khách khí với cơ động và liệt diễm Hy vọng có thể đuổi hai người đi Cơ động lạnh nhạt nói. Nhân loại. Các ngươi cũng là nhân loại sao? Ta nhìn thế nào cũng không giống cả. Thẳng tay tàn sát một chủng tộc yêu chuộng hòa bình. Thực lực yếu nhược như thế. Đây là chuyện mà một nhân loại có thể làm hay sao? Ở trong mắt ta các ngươi chỉ là cầm thú đội lốt người mà thôi. Tiểu tử. Ngươi chán sống rồi sao? Một gã ma sư dáng người cao gầy đứng bên cạnh lô tạp nhĩ nổi giận mắng. Cơ động lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ biết ai là người chán sống ngay thôi. Họ nhi. quan mang màu vàng từ trên chu tước thủ trạc trên cổ tay cơ động lón lên, nháy mắt tung bay lên không trung. hào quang hắc kim song sắc bắt đầu đằng khởi. Sáu sợi lông đuôi mỹ lệ lá mắt dập dần trên không trung. Thân thể hỏa nhi đã cao hơn năm thước. Hai cánh gian rộng. Hào quang mỹ lệ chói mắt uồn uồn kéo đến. Khuyết tán khắp nơi. Chung quanh nhất thời chóng đầy hỏa nguyên tố nồng đậm dân trào. Cùng với thực lực cơ động tăng lên. Hỏa nhi bốn năm nay nhất mực đi theo bên cạnh hắn tu luyện. Khi cơ động gia tăng thực lực thân thể nó cũng đồng thời tiến hóa. Kỳ lạ nhất chính là, Khi cơ động cứu nó thoát khỏi thực nhật mơ hỏa, Hỏa nhi cũng đem một tia linh hồn ký thác bên trong linh hồn của cơ động. Mặc dù nó cũng không có chân chính cùng với cơ động ký kết khế ước, Nhưng nó cũng đã cùng với cơ động chân chính có linh hồn liên hệ. Cứ như vậy, khi cơ động luyện thành linh hồn chi hỏa, họ, họ nhi cũng đồng dạng tiến hóa. Lúc này thân thể của nó cũng đã không còn kém chu tước mẹ nó không bao nhiêu. Nhưng mà tiếp nhận được sự nuôi dưỡng của ma lực cực hạn song hỏa. Bộ dáng của nó so với chu tước sự khác biệt cũng càng ngày càng lớn hơn. Hỏa phượng hoàng thân thể vàng kim nhưng lại tản mát ra hỏa diễm màu tối đen, đây là một màn thần kỳ như thế nào. Hỏa Nhi vừa hiện ra, nhất thời chấm nhiếp toàn trường. Trận chiến cũng tạm thời ngừng lại. Lô tạc Nhĩ Thân là cường giả cấp bậc thất quan thiên sư, đối với ma thú tự nhiên cũng nghiên cứu không ít. Nhưng khi hắn chứng kiến hỏa Nhi cũng không khỏi sửng sốt một trận. Trong trí nhớ của hắn, Đầu ma thú trước mắt này nhìn qua cực kỳ giống bính hỏa thần thú chu tước trong truyền thuyết Nhưng mà chu tước làm sao lại có được khí tức mơ hỏa Cái này đến tột cùng là ma thú gì đây Hắn thật sự không nhìn ra Nhưng mà Bất luận đầu ma thú trước mặt nhìn giống như chu tước này là thuộc tính gì đi nữa Từ sau khi nó xuất hiện Đầu thất giai ma thú kinh một ma lông dưới chân Lô Tạp Nhĩ rõ ràng rung rẩy một chút, không ngừng cố lùi về phía sau. Chỉ vẹn vẹn từ điểm này, Lô Tạp Nhĩ liền khẳng định tu vi của đầu ma thú trước mắt này tuyệt không thấp hơn thất giai, Hơn nữa rất có thể nó có họ hàng gần với chu tước là một đầu ma thú cường đại, phẩm chất cực cao. Khó trách một nam một nữ trước mặt này lại có gan xuất hiện ngăn cản đại quân của ta như vậy. Hóa ra có chỗ dựa là nó. Nhưng mà gã thiếu niên trước mắt này nhìn thế nào cũng không giống như là một cường giả tu vi lục quan. Vì sao hắn lại có được đầu ma thú cường đại như thế cơ chứ? Đang lúc lô tạp nhĩ còn đang tự hỏi câu nói tiếp theo của cơ động lại khiến hắn giật mình. Cơ động cũng không ra lệnh cho Hỏa Nhi phát động tiến công. Chậm rãi cởi bỏ sợi xích thâm hại trầm ngân bên hông mình ra. Nói to. Hỏa Nhi thay ta bảo vệ liệt diễm. Hỏa Nhi gật gật đầu. Nó đã vô số lần cùng cơ động xuống thế giới địa tâm. Làm sao có thể không biết liệt diễm là ai cơ chứ? Giang rộng cặp cánh đã hạ xuống trước mặt liệt diễm khẽ khẽ cọ cọ cái mỏ của nó lên người liệt diễm để lấy lòng cơ động kéo tay liệt diễm không nên nhìn ta không hy vọng dòng máu dơ bẩn của bọn họ làm ô nhiễm ánh mắt của ngươi liệt diễm gật gật đầu cũng không nói gì cả địch nhân tuy nhiều nhưng lúc này Nhìn trên người cơ động vô hình trung toát ra Một loại khí độ ngàn vạn người cũng không thể địch được Trong lòng liệt diễm không khỏi âm thầm vì hắn mà cao hứng Bốn năm nay Có lẽ ma lực cơ động cũng không tăng lên nhiều lắm Cũng không có được tốc độ tu luyện nhanh như trước đây Nhưng trong bốn năm này Thông qua linh hồn chi hỏa Hắn có thể thông hiểu toàn bộ đạo lý của những năng lực mà bản thân hắn có được Chân chính bước một chân vào hàng ngũ các cường giả đương thời Thực lực cơ động hiện tại tuyệt đối là khủng bố Liệt diễm xoay người quay lưng về phía chiến trường Nhìn về phía sâm yêu trưởng lão tháp mẫu, ngót ngát nhẹ Nơi này cứ để chúng ta lo đi Trưởng lão Ngài nên tập trung tộc nhân lại cứu chữa cho họ đi Tháp mẫu trưởng lão có chút chần chừ nói Nhưng mà các vị chỉ có hai người thôi Nếu không phải do họa nhi xuất hiện Gây cho đám sâm yêu sự rung động lớn như thế Hắn nhất định cho rằng liệt diễm đang nói bừa. Liệt diễm mỉm cười Để sự thật chứng minh là tốt nhất Ngay lúc liệt diễm đang nói chuyện, cơ động đã bước mấy bước về phía trước. Một tầm bạch quan kỳ dị từ trên người hắn khuyết tán lan truyền ra. Khắp toàn thân, đều xuất hiện một tầm bạch quan oanh nhuận, giống như là đang mặc một lớp quần áo màu trắng vậy. Chu tước nội giáp của chu tước biến lúc trước đã biến mất, những biến hóa sâu sắc của đằng xà biến cũng đã không thấy nữa hai đại biến thân này đã sớm bị cơ động hòa hợp thành một thể. Hơn nữa thân thể hắn đã từng trải qua long huyết tẩm thể cũng đạt được nhiều thứ tốt. Lúc này trên người tản mát ra một tầm quan mang màu trắng, được cơ động gọi là phượng vũ long xà biến. Trong mơ hồ có thể chứng kiến hư ảnh của một con rồng, một con đằng xà. Một con phượng Ba đại thần thú bay lượn quanh quẩn trong tầm bạch quan trên người cơ động Khí chất cả người hắn đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất hắc bạch song sắc mơ dương ngư trên đầu cơ động từ từ bút lên trên đỉnh đầu Hóa thành một luồng khí hắc bạch song sắc ngưng tụ thành một cái mơ dương miệng kỳ lại trước giờ chưa từng có Cùng với mơ dương miệng lúc trước của hắn mà so sánh. Cái mơ dương miệng này cũng không phải là nửa trắng nửa đen. Mà là hai màu trắng đen xen lẫn. Dung hợp lại. Sen kẽ lẫn nhau mà hình thành. Chính cái miệng phong cũng không thay đổi. Trong đó có sáu miệng phong là có ấn ký. Đó là một ống ký hình ngọn lửa hai màu trắng đen cuốn quanh xen kẽ nhau. Ngoài việc ấm ký lục quan ra trên miệng hoàng còn có thêm nửa khỏa miệng tinh hắc bạch song sắc lón ra quan mang sáng chói. Cái mơ dương miệng này, sau này khi cơ động sử dụng ra bất cứ kỹ năng gì cũng không hề phát sinh thay đổi nữa. Nó hình thành. Đã trở thành cơ sở trụ cột ma lực của cơ động. Trải qua hỗn độn chi hỏa chuyển hóa thành linh hồn chi hỏa mà hình thành. Lục quan 61 cấp. Đúng vậy. Trải qua 4 năm khổ tu. Lúc cơ động từ trong khổ tu tỉnh táo lại. Hắn đã đột phá được cả hai bình cảnh. Trở thành ma sư lục quan 61 cấp. Chân chính trở thành hỗn độn chi hỏa 61 cấp. Những biến hóa kỳ dị trên người cơ động. Cùng với dấu vết lục quan. Khiến cho thần sắc lô tạp nhĩ không khỏi trở nên ngưng trọng hơn. Nhìn cái mơ dương miệng hát bạch song sắc cuốn quanh trên đỉnh đầu cơ động. Hắn cũng không khỏi nhớ mày. Với thực lực của hắn trong giới ma sư tuyệt đối coi như là nhân vật nhất đẳng. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái mơ dương miệng quá dị như của cơ động vậy Nhất là cường độ ma lực của gã thanh niên này mặc dù còn kém xa hắn Nhưng khí tức mà hắn tản ra Lại khiến cho tim hắn phải đập nhanh một chút Trong mơ hồ trong lòng hắn có một loại dự cảm không ổn Muốn chết sao? Gã trung niên nhân cao gầy lúc nãy hò hét cơ động đột nhiên phóng người lên Hào quang ma lực xích hồng sắc nháy mắt nở rộ tảng mát ra hào quang đại biểu cho bính hỏa hệ Một tiếng gầm giận dữ rứt gào đột nhiên từ dưới thân hắn vang lên Hào quang lón sáng Một đầu lục giai ma thú hỏa diễm mảnh sư đã đột nhiên xuất hiện bên dưới hắn Gã ma sư này quả thật có chút thực lực làm chỗ dựa, lục quan ba tinh thể hiện thực lực 66 cấp. Hơn nữa thêm đầu ma thú phụ trợ, ma lực vừa mới phóng thiết nhất thời khiến cho không khí chung quanh trở nên nóng rực lên. Vì để phòng hờ sâm yêu đại quân đoàn của sâm yêu đế quốc, người của Kim Ương Thương hội khi nãy cũng chưa có suốt toàn lực. Nhưng cao thủ do Lô Tạp Nhĩ dắt đến cũng không có ra tay. Nếu không chỉ sợ hiện tại cũng đã dẹp yên được đám sâm yêu bộ lạc này rồi. Tiểu tử này có chút quá dị. Ma hạt ngươi phải cẩn thận một chút. Lô Tạp Nhĩ dặn dò một câu. Bính họa thiên sĩ Ma hà đáp ứng một tiếng. Đầu họa diễm mảnh sư dưới chân hắn đột nhiên rứt gào một tiếng. Vọt thẳng về phía cơ động. Lúc này mặc dù cơ động đã phóng thiết ra mơ dương miệng của hắn. Nhưng cũng không có người nào có thể nhìn ra thuộc tính ma lực của hắn là cái gì. Khí tức trên người hắn hoàn toàn nội liễm. Duy chỉ có hai cái họa diễm nguyên tố thể trên vai hắn có thể mơ hồ khiến cho người khác biết hắn là thuộc tính gì. Chỉ là... Trước giờ cũng chưa từng có ai nhìn ra mơ dương miệng có dấu ấn hát bạc song sắc Cho nên Cũng không ai dám khẳng định năng lực cơ động đến tột cùng là cái gì Mà ma hà ra tay nhìn qua là lỗ mãn kỳ thật là do lô tạp nhĩ âm thầm bày mưu đặc kế Năng lực cơ động mơ hồ là hỏa hệ Như vậy dùng hỏa hệ đối phó với hắn Tự nhiên có thể nhìn rõ ràng năng lực của hắn là cái gì? Kim ương thương hội là đông một đế quốc đệ nhất thương hội, sao lại có thể là hạng người đơn giản được? Với số lượng chỉ hơn 2.000 người mà dám giữa ban ngày ban mặt nhảy vào làm loại sâm yêu quốc gia, tự nhiên cũng phải có chỗ hơn người. Lô Tạc nhĩ làm thủ lĩnh, tự nhiên cũng không dễ dàng động thủ được. Hắn phải nhìn thấy rõ năng lực của cơ động Mới có thể ra tay đánh chết Thân thể hỏa diễm mảnh sư tuy rằng không khổng lồ như cự long như vậy Nhưng chiều cao cũng đã hơn 5 thước Lại toàn lực tấn công Cơ hồ chỉ lắc mình một cái liền phóng đến trước mặt cơ động gã bính hỏa lục quan thiên sĩ Ma Hà kia quả thật nghe theo lời của Lô Tạp Nhĩ Thập phần cẩn thận Bản thân hắn cũng không có phát động công kích về phía cơ động Mà ngưng tụ ra một cái hỏa diễm cự thuận che ở trước mặt hắn Chỉ ra lệnh cho con hỏa diễm mảnh sư dưới chân hắn tiến hành công kích cơ động Hỏa diễm mảnh sư phóng thẳng đến trước người cơ động Vuốt phải khổng lồ của nó mang theo một luồng hỏa diễm dày đặc chụp mạnh xuống đầu cơ động Đây chính là biện pháp công kích hữu hiệu nhất Đơn giản nhất Vừa có sức mạnh tự nhiên của hỏa diễm mảnh sư vừa mang theo lực lượng bùng nổ của bính hỏa Chỉ một lần công kích đã tan lộ thực lực cường hãn của lục giai ma thú Mắt thấy đầu hỏa diễm mảnh sư phóng tới phía mình cơ động cũng không có phản ứng gì Khi móng vuốt khổng lồ của nó đập xuống đầu mình hắn mới ngừng không bước tới tiếp nữa, tay trái nâng lên, trực tiếp chụp lấy vuốt chân trước mạnh mẽ của hỏa diễm mãnh sư. tất cả mọi người đều nghĩ cơ động đã điên rồi, cho dù là lô tạc nhĩ cũng vậy. hỏa diễm mãnh sư chính là lục giai ma thú, tuy rằng còn kém lục quan ma sư. Nhưng sức mạnh ma thú so với nhân loại cũng có ưu thế lớn hơn nhiều. Cho dù là Lô Tạp Nhĩ cũng tuyệt đối không dám dùng sức mạnh thân thể mình mà đối đầu trực tiếp của hỏa diễm mãnh sư. Nhưng mà cơ động thế nhưng lại dám làm như thế. mu A Co Vông 20.09.2013.0919B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 191 Chí Dương Diệt Thần Kiếp Dịch Đai IM 84A Du Nguồn bàn long chiến đội 2T Đối mặt với công kiếp của hỏa Diễm Mảnh Sư cơ động chỉ là nâng tay trái lên một cái Bản thân cơ động dáng người cũng không tính là đặc biệt cao lớn húng chi so sánh với họa diễm mãnh sư. Tay trái hắn còn không bằng một phần mười chân trước của họa diễm mãnh sư. Nhìn qua, đây là loại đối lập không chút nào tương xứng. Nhưng mà, khiến cho tất cả cường giả của Kim Ương Thương Hội phải há mồm trợn mắt nhìn chính là một trảo cuồng bạo kia của họa diễm mãnh sư cũng không có xé nát thân thể cơ động. Mà cứ như vậy bị tay trái của hắn hoàn toàn ngăn cản lại Chỉ đơn giản là bị chặn đứng lại mà thôi Phúc một tiếng vang lên Không có bất cứ lực nổ vang nào cả Thân thể cơ động thậm chí rung lên cũng không hề rung lên chút nào Chân trước của hỏa diễm mảnh sư liền như vậy mà động lại trong tay trái của hắn Thế nhưng cũng không thể nào tiến thêm được tất nào cả Cơ động đúng là nhân loại Nhưng mà sức mạnh của hắn đã sớm vượt phạm trù của một nhân loại Thử hỏi Máu của băng tuyết cự long Máu chu tước Máu đằng xà Ba loại dung hợp lại Dung nhập vào thân thể hắn Sức mạnh của hắn một nhân loại bình thường làm sao có khả năng so sánh được Sức mạnh của thân thể hắn đều mạnh hơn so với người bình thường không biết bao nhiêu lần hỏa diễm mảnh sư mặc dù là lục giai ma thú Sức mạnh không nhỏ Nhưng so sánh với những ma thú cường đại như chu tước Băng tuyết cử long đằng xà Vẫn không tính là gì Cho dù là đơn thuần so sánh về sức mạnh Nó cũng không phải là đối thủ của cơ động Một tay cản được họa diễm mãnh sư Một màn khiến người ta khiếp sợ đó nhất thời làm cho kim ơn thương hội Vốn đang cực kỳ kiêu ngạo Bá đạo Nhất thời lâm vào kinh hải Nhưng mà một màn kế tiếp phát sinh Ngay cả bọn họ cũng không cách nào hiểu rõ được Chân trước hỏa diễm mảnh sư bị cơ động ngăn lại Nó theo bản năng cơ hồ đầu tiên phản ứng lại Bính hỏa ma lực trong cơ thể hoàn toàn bột phát ra Toàn lực phóng thẳng về phía cơ động Bính hỏa lục quan thiên sĩ ma hà trên lưng nó cũng không có ở không Tấm hỏa diễm cự thuận khi nảy ngưng tụ ra Lúc này biến thành một cái vũ khí đập thẳng xuống đầu cơ động Hào quang trong tay hắn chợt lón lên. Một thanh trọng kiếm dài hơn hai thước. Rộng chừng hai phân đã xuất hiện trong tay hắn. Theo sau tấm cự thuẫn kia chém xuống. Không khí trong phạm vi đường kính hai thước chung quanh choáng đầy bính hỏa nguyên tố cuồng bạo. Uy thế của cường giả cấp bậc lục quang hoàn toàn triển hiện ra cơ động mặc dù chặn đứng lợi trảo của hỏa diễm mãnh sư nhưng mà thực lực hiện tại ma hà bộc lộ ra lại vẫn cực kỳ kinh người thực lực hắn không hề kém vị đội trưởng cấm vệ quân hoàng lê minh của trung thổ đế quốc lúc trước truy sát cơ động chút nào đáng tiếc lúc này hắn đối mặt cũng không phải là cơ động lúc đó lúc trước khi hắn đối mặt với hoàng lê minh truy sát ma lực cũng chỉ có tứ quan đã có thể đánh cho đối thủ thảm bại. huống chi hiện tại hắn đã đem những năng lực của mình hoàn toàn thấu hiểu. Dung hợp lại. Hơn nữa lại càng lĩnh ngộ được những huyền bí của linh hồn chi hỏa nữa. Lúc công kích của ma hà hoàn toàn nở rộ ra. Thần sắc của lô tạp nhĩ nhất thời thả lỏng vài phần. Theo suy nghĩ của hắn. Dưới tình huống hai bên đều là ma sư lục quan Cơ động muốn ngăn cản công kiếp của ma hà Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được Đáng tiếc vẻ mỉm cười trên mặt hắn chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã bị sự kinh ngạc thay thế Trên chiến trường Toàn bộ hỏa diễm đang bao trùm trên phạm vi hơn 10 thước đột nhiên toàn bộ biến mất Hoàn toàn trở thành hư không Không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một đầu hỏa diễm mảnh sư không hề còn bất cứ ma lực ba động nào đang phóng xuống. Cùng với ma hà đang cầm thanh cử kiếm từ trên cao chém xuống. Công kích của ma hà mặc dù không hề thay đổi, nhưng mà lúc này trên mặt hắn đã chóng đầy thần sắc sợ hãi. Thử hỏi. Khi một gã ma sư đang toàn lực công kích, đột nhiên phát hiện ra toàn bộ ma lực mà mình phóng thiết ra cùng với ma lực ngoại giới đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút gì. Đây là loại cảm giác như thế nào cơ chứ? Cảm giác của ma hà chỉ có một, đó chính là sợ hãi. Ngay sau đó, một cổ uy ác khổng lồ không gì sánh được chật từ trên người cơ động bính phát ra. Đó là thuộc tính áp chết thuần tuế nhất cũng là trực tiếp nhất Bất luận là ma hà hay là hỏa diễm mảnh sư Giờ khắc này đây Toàn thân hắn đều không thể tự giác được trở nên cực kỳ run rẩy Thanh trọng kiếm trong tay ma hà vốn đang chém xuống Lúc này cũng trở nên mềm mại không còn chút lực nào nữa bước lên một bước giơ tay lên tay phải cơ động vừa lúc chụp lên trước ngực hỏa diễm mãnh sư một bước này của hắn cũng vừa đủ tránh được thanh trọng kiếm đang chém xuống của ma hà thân thể của hỏa diễm mãnh sư dưới tay cơ động cũng không hề run rẩy mà là hoàn toàn động lại ở đó vẫn duy trì bộ dáng đang công kích cơ động Bởi vì nó đã trúng phải một kích Chí dương diệt thần kích của cơ động Động tác của cơ động nhìn qua vô cùng ngắn gọn Hiệu quả Một tay chụp lên người họ diễm mảnh sư Ngay sau đó Hắn lấy chân trái làm trụt Thân thể khẽ ngửa về phía sau một chút Tay trái vừa lúc chộp lên lưỡi thanh trọng kiếm trong tay ma hà ma hà lúc này đã phản ứng lại Cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có chật ập đến Hắn rõ ràng cảm giác được mình đang cận kề bờ vực tử vong Dưới tình huống như vậy Tiềm năng trong cơ thể hắn nhất thời được kích phát ra Ma lực bản thân mặc dù không thể phóng thiết ra ngoài Nhưng hắn lại đem toàn bộ ma lực trong cơ thể hoàn toàn chúa nhập vào thanh trọng kiếm. Hung hăng chém mạnh xuống. Hắn muốn chém đứt cánh tay cơ động. Một tiếng kem nhẹ vang lên. Thanh trọng kiếm dài đến hai thước. Sức nặng không dưới hai trăm cân. Liền giống như một que củi mục bình thường nằm im trong tay cơ động. Bàn tay thon dài của hắn. Phản phức giống như là trung tâm lực lượng của thiên địa vậy. Cứ như vậy vững vàng chụp lên thanh trọng kiếm. Khiến cho nó không thể nào di động thêm chút nào nữa. Cũng ngay trong lúc cơ động chụp lấy thanh trọng kiếm. Một tiếng nổ vang kịch liệt từ dưới chân ma hà chợt vang lên. Từ khi cơ động bắt đầu ra tay. Đến khi chụp lấy thanh trọng kiếm. Kỳ thật chẳng qua chỉ là trong mấy lần hô hấp mà thôi. Ma Hà đang trong lúc liều mạng kéo thanh kiếm trở về. Hắn không thể ngờ nổi. Đồng bọn hỏa diễm mảnh sư của mình không ngờ lại là thủ phạm cướp đi tính mạng của mình. Toàn bộ thân thể hỏa diễm mảnh sư nháy mắt liền biến thành một khỏa hỏa cầu màu vàng kim, ầm ầm nổ tung ma hà căn bản ngay cả một chút ý đề phòng cũng không có. hắn mặc dù nhìn thấy cơ động nhẹ nhàng đáng một trưởng lên trên ngực hỏa Diễm Mảnh sư. Nhưng hắn không nghĩ tới một kiếp nhìn qua đơn giản như thế lại có thể cuồng bạo đến như vậy. Hỏa cầu màu vàng từ dưới dâng lên, ầm ầm nổ vang, đã đem thân thể ma hà hoàn toàn bao vây bên trong, Hắn cũng không thể tiếp tục cầm chắc thanh trọng kiếm trong tay nữa. Bàn tay nóng lên. Thanh trọng kiếm đã đổi chủ. Rơi vào lòng bàn tay cơ động. Cơ động khẽ hức thanh trọng kiếm trong tay lên một cái chui kiếm đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Thân thể hắn đột nhiên bay lên không hai thước. Thanh trọng kiếm từ trên không trung mang theo một đạo quan hoa tử vong chém xuống. Đem khỏa hỏa cầu đang dâng trào hỏa diễm vàng kim kia chia làm hai phần. Đồng thời bị chia ra tự nhiên còn có bị lục quan thiên sĩ ma hà cùng với đầu hỏa diễm mảnh sư ma thú của hắn nữa. Song phương giao chiến bất quá chỉ trong vài ba lần hô hấp. Thế nhưng đã khiến cho người ta có một loại cảm giác. Đó chính là đơn giản Rất đơn giản Toàn bộ quá trình nhìn qua Hành động của cơ động giống như là nước chảy mây trôi vậy Không hề có chút vẻ cố gắng nào Chỉ đơn giản vài động tác đã kết thúc trận chiến Thậm chí ngay cả một cái ma kỷ cũng chưa có thi triển ra Một đối thủ cùng cấp bậc, Ma lực thậm chí còn mạnh hơn hắn liền trở thành như vậy đơn giản kết thúc tính mạng trong tay hắn tay trái chụp một cái một quả lục giai tinh hạt cùng với một quả lục giai quang minh bính hỏa tinh miệng liền rơi vào lòng bàn tay cơ động hắn cũng không có ngẫm đầu lên nhìn về phía đám người lô tạp nhĩ mà ánh mắt chăm chú nhìn xuống thanh trọng kiếm đang nằm trong tay hắn thanh trọng kiếm này dài hai thước bốn tấc Chiều rộng lưỡi kiếm dài 2 tấc 5 phân. Chiều rộng sát gốc kiếm chừng 3 tấc, Chính giữa thân kiếm dài chừng nửa tấc, Chỉ riêng phần chui kiếm cũng đã dài chừng nửa thước. Toàn thân kiếm ngâm đen tản ra hỏa nguyên tố ba động cực kỳ nồng đậm. Chất liệu mặc dù cũng không tính là cực phẩm, nhưng khi đúc cũng rõ ràng có trộn vào không ít bột tinh hạt hỏa thuộc tính. Thể tức thanh kiếm lớn như thế coi như là một kiện vũ khí ma lực không tệ. Tay cầm thanh trọng kiếm. Cơ động đã phóng người lên. Một tầm quan mang màu đỏ sậm chật từ trong chu tước thủ trạc của cơ động phục ra. Quân ma mơ dương khải trong tiếng lem ken đã bao trùm toàn thân hắn. Khi cái mặt nạ giữ tận che lại khuôn mặt của cơ động. Sát khí nồng đậm đã lập tức bắn ra bốn phía. Đối mặt với địch nhân hơn hai nghìn người. Hắn thế nhưng cứ như vậy phóng vọt tới. Cặp cánh sau lưng gian rộng. Lao thẳng đến kẻ cầm đầu người của Kim Ương Thương Hội. Lô tạc Nhĩ. Đúng là bắn người thì bắn ngựa trước. Bắt giặc thì bắt phu trước. Bên cạnh Lô tạc Nhĩ vốn có mười đại cao thủ Đều là do Kim Ương Thương Hội hao tốn một số tiền lớn mà thuê về. Lần này tiến vào sinh mệnh chi sâm, Kim Ương Thương Hội có thể nói là dốc hết tinh anh mà ra tay. Giá trị của căn nguyên sinh mệnh quả thật rất cao. Không chỉ là ở trong đông một đế quốc, thậm chí là trên cả quang minh ngũ hành đại luộc. Trong tầm lớp cao cấp, Cũng là Trân Bảo có tiền chưa chắc mua được Giá trị cực kỳ sang quý Vì lần này muốn chiếm đoạt nó Kim Ương Thương Hội có thể nói là chuẩn bị kỹ càng Hơn trăm tên ma sư dưới sự dẫn dắt Của thất quan thiên sư Lô tạc Nhĩ Khí thế như trẻ tre tiến vào sinh mệnh chi sâm Nhưng mà Người tính không bằng trời tính Bọn họ nói thế nào cũng không ngờ đến Dưới tình huống như vậy lại vô tình gặp phải bạo quân cơ động ghét ác như cường như thế Bên cạnh lô tạc nhĩ rõ ràng có không ít cao thủ Thế nhưng khi cơ động lăng không nhào xuống Hắn lại có cảm giác giống như là mình đang một mình đối mặt với gã địch nhân cường hãng kỳ vậy Khí tức hỏa diễm cường đại đập mặt mà tới ma lực giáp một hệ của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện sự thống khổ của thuộc tính áp chế Bất quá Lô tạc nhị dù sao cũng là thất quan cường giả Đối mặt với thuộc tính áp chế cường hãng như thế Thanh trường mâu trong tay hắn khẽ nâng lên Chỉ về phía cơ động Một tiếng gầm vang lên Đầu kinh một ma long dưới thân lô tạp nhĩ nhất thời phóng thiết ra giáp một nguyên tố nồng đậm Cùng với ma lực của hắn dung hợp lại làm một Trên thanh trường mâu phóng thiết ra thanh quan lóng lánh Sau lưng lô tạp nhĩ xuất hiện thanh long đồ đằng của giáp một hệ Thân thể lô tạp nhĩ hoàn toàn biến thành màu xanh biếc tiến vào trạng thái nguyên tố thể Bằng vào giáp một nguyên tố thể lô tạc nhĩ mới cảm thấy áp lực mà mình đang thừa nhận chợt giảm bớt vài phần. Hắn không dám chậm trễ. Ma lực toàn bộ dốc ra. Thanh trường mau đâm thẳng lên không trung. Một đạo bức quan phá không bay ra. Trong tiếng rồng ngâm to rõ. Đồ đặng thanh long sau lưng hắn phiêu nhiên bay ra. Trực tiếp bám lên ma lực trên thanh mâu của hắn. Đánh về phía cơ động đang từ trên trời giáng xuống. Lúc trước khi cơ động đánh chết ma hạt đã thi triển năng lực quá mức khủng bố. Vì vậy cho nên khi lô tạp nhĩ vừa ra tay. Liền sử dụng ra tất sát kỹ đắc ý nhất của mình. Giáp một thanh long kiếp. Sinh mệnh lực khổng lồ tràn ngập trong không trung. Một kích giáp một thanh long kíp do ma lực ngưng tụ thành kia, phát ra một tầng ma lực ba động dân trào. Ma lực thất quan đã là cực kỳ khủng bố. Loại tất sát kỹ cường hãng như thế này, đủ để khiến cho bác dai ma thú lâm vào kinh hoảng. Hờ, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng cơ động phát ra hai cái nguyên tố thể trên bả vai hắn đồng thời phóng lên từ trong miệng mỗi con phun ra mười quả hỏa cầu, đó đều là những quả hỏa cầu cực hạn sông hỏa. chúng cũng không công kích về phía lô tạp nhỉ? mà bay hai cái làm thành một cặp, bay tán loạn bốn phía, nháy mắt liền hình thành mười quả cực hạn sông hỏa cầu. Thánh hỏa nguyên tố thể cùng với ma diễm nguyên tố thể sau khi tiến hóa xong liền hiển lộ thực lực mạnh mẽ. Một kiếp kia của chúng nó tuy rằng so với công kiếp do chính cơ động phóng thiết ra còn chênh lệch không nhỏ. Nhưng để ngăn cản đám ma sư lục quan kia thì chẳng hề có vấn đề gì. Cơ động muốn có chính là cơ hội một mình đối mặt với gã giáp một thiên sư tô lạc nhĩ đang ở giữa không trung, cả người cơ động, nháy mắt hoàn thành một cú xoay người cực kỳ xảo diệu Thanh trọng kiếm trong tay bắn ra kim quang mãnh liệt. Dưới tác dụng của cực hạn dương hỏa mãnh liệt, thanh trọng kiếm này nhất thời kịch liệt bốc cháy lên. Bảng thế bắt đầu nhanh chóng hòa tan ra. Một khỏa thái dương màu vàng kim chật xuất hiện sau lưng cơ động. Chiếu rọi lên vòng hào quang màu trắng ngạc trên toàn thân thể hắn. Nhìn qua đúng là một kỳ quan Cấm, bách thiên diễm dương truy. Dùng tất sát kỹ đối kháng với tất sát kỵ Cơ động cũng không có sử dụng đằng xà thúy di để tránh né. Mà cứ như vậy trực tiếp chính diện đối kháng với công kiếp cường hãng. Uy thế của bảo quân lúc này hoàn toàn thể hiện rõ ràng ra.